Chương 41. Sau kỳ nghỉ hè, lớp 12 chính thức bắt đầu. Tuy còn hơn một năm nữa mới vào kỳ thi đại học, nhưng đối với tất cả các lớp cuối cấp, các thầy cô giáo đã hướng học sinh vào trạng thái trực chiến. Mỗi ngày đều có vô số bài tập làm không s ể luôn bị vây k h ố n bởi các loại đề thi. Giáo viên yêu cầu học sinh làm nhiều dạng bài tập để nắm được kỹ thuật giải bài, làm nhiều đến khi thật quen tay mới thôi. trái với học sinh lớp 12 mãi biết khổ học, học sinh lớp 10 11 lại nhẹ nhàng hơn nhiều. trường sắp tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm nghệ quốc khánh. mới đầu học kỳ các lớp đã hâm hở chuẩn bị văn nghệ chào mừng quốc khánh. những hoạt động này học sinh lớp 12 không tham gia nữa, dành hết thời gian quý giá để học hành ôn luyện. giờ đây hồi chỉ chưa mắt nhìn các em ngày ngày luyện đàn, luyện hát, múa. chuẩn bị n h ạ c cụ, còn bản thân ngoài bài thi ra thì cũng chỉ còn bài thi. Cũng may ngày mùng 1 t h á n g 10 nhà trường vẫn khoan dung cho học sinh lớp 12 được nghỉ một ngày, nhưng mà buổi tối vẫn phải lên lớp tự học. Trước giờ tự học hôm nay, các nhóm tụm năm tụm ba cùng nhau trao đổi về m ạ n g d i ệ t binh chào mừng Quốc Khánh, xem lúc sáng. Lễ mừng 50 năm ngày Quốc Khánh khiến thanh niên sôi sục nhiệt huyết. đặc biệt là màn duyệt binh diễu hành các chiến sĩ hải lục không quân trang bị vũ khí tân tiến ngẩng cao đầu đều bước thể hiện tinh thần hùng tráng quyết dương cao ai nghiêm quân ta thể hiện oai phong nước ta làm người xem không khỏi rung động và tán thưởng trong lễ duyệt binh mừng quốc khánh quân đội nhân dân thể hiện tinh thần vô cùng xuất sắc khiến nam nữ sinh cảm thấy đi bộ đội cũng là một chuyện rất tốt. rất nhiều nam sinh còn xoa tay nữa đù a nữa thật. sau này thi không đỗ đại học thì mình đi bộ đội. rất nhiều nữ sinh bạo dạn thẳng thừng. sau này mình kiếm bạn trai là quân nhân. lại có người đùa lại. tào dục ninh tốt nghiệp xong một một đi bộ đội đấy. cậu có muốn đặt gạch anh quân nhân tương lai này không? tào dục ninh p h e phẩy cột tóc đuôi ngựa cười hì hì. một một còn có người cậu ấy thích đến phiên mình chắc. có lẽ trong lớp chỉ có mình Tần g Chiêu Chiêu là không hứng thú với lễ Quốc Khánh. Trước giờ cô không quan tâm chuyện quốc gia đại sự. Ba mẹ không quan tâm nên cô cũng chẳng mấy khi để ý. Những chuyện quốc gia đại sự mà vợ chồng t ừ n gia g quan tâm chỉ có những thứ liên quan tới đời sống nhân dân như là giá hàng hóa, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chính sách phúc lợi cho công nhân, giảm biên chế. lễ mừng 50 năm quốc khánh với họ cũng chỉ là màn biểu diễn đẹp mắt chẳng hơi đâu mà chú ý. suốt ngày mùng 1 t h á n g 1 0 tần chiêu chiêu không động tới tivi mà ngủ một giấc ngon lành từ sáng đến trưa. bình thường ngày nào cũng phải dậy đi học sớm luôn luôn trong tình trạng thiếu ngủ hôm nay có dịp nhất định phải ngủ bù cho thật đã. vì không xem đại lễ mừng quốc khánh nên giờ nghe các bạn bình luận cô cũng chẳng biết nên nói gì, ngồi nghe lẩm bẩm câu được câu chăng, t h ậ t không ngờ mọi người nói qua nói lại, cuối cùng bỗng chuyển đề tài, cô chỉ sợ hồi lại lôi chuyện chưa chưa một m ộ c vào, cũng may lâm sâm hình như không để ý, chỉ xung s a o b ạ n đến chuyện chiến đấu, cô mới thấy thở phào nhẹ nhõm, từ n g à y khai giảng tần chiêu chiêu cơ hồ chưa nói với lâm sâm một câu, đến một chữ cũng không nói. cậu ta cũng không chủ động tìm cô, đôi khi vô tình gặp mặt, cậu ta làm ngơ, coi như là không biết, chỉ nhìn thẳng rồi đi mất. hai tháng nghỉ hè có vẻ đã giúp làm nhạt đi tình cảm của cậu ta. tới giờ cậu ta không còn hứng thú với cô nữa, giống như d ị p thanh trước kia, hai người họ tuyệt giao, cùng học chung một lớp, nhưng hệt như là không quen biết, không qua lại với nhau. t ừ n g chiêu chiêu cảm thấy nếu mình cũng được như vậy là tốt nhất. g i o lớp 12, t ầ n chiêu chiêu và đàm h i ế u yến càng ít gặp mặt, thư từ qua lại cũng thư thớt dần. trước kia một tuần ít nhất cũng viết một bức thư, tới giờ nửa tháng cũng không có bức thư nào. cô thật sự không có nhiều thời gian. đàm h i ế u yến vẫn theo lệ cũ, hàng tuần đều đặn gửi thư cho cô, c ô n đặc biệt dặn dò không cần viết thư lại. cuối tháng 10 sinh nhật t ầ n chiêu chiêu, đàm hiễu yến chạy tới mang cho cô một con chó bông rất đáng yêu. món quà đầy khiến cô vui sướng ngoài sức tưởng tượng. Đàm Hiểu Yến và cô biết rõ gia cảnh nhà nhau, nên sinh nhật thường không bày vẽ phô trương lãng phí, chỉ tặng một tấm thiệp mừng sinh nhật c h ú c phúc là đủ rồi, coi như lễ nhẹ mà tình sâu. Sinh nhật Đàm Hiểu Yến, hồi hè cô cũng chỉ tặng một tấm thiệp như mỗi năm. Thật không ngờ tới sinh nhật cô, Đàm Hiểu Yến lại mang tới một con cuốn bông đẹp như vậy, c h ó bông lông trắng muốt, mềm mại như tơ. hai con mắt t r o n g veo đen tuyền, mặc váy hai dây vô cùng xinh xắn. Cô không yên tâm. h i ệ u Yến à, con chó này hẳn là đắt lắm hả? Đàm Hiểu Yến bảo cô cũng không biết giá, là đồ cao dương cho cô. Con cún này vốn đi thành một cặp, còn một con mặc v ế t nữa. Cô đem chia l o a n rẻ thúy, mình với cậu cún kia. Còn cô cún này thì tặng cho Tần Chi Chiu. ê Sau đó cười tươi, mình biết cậu nhất định sẽ thích mà. Phạm có thứ gì tốt, hiệu yến đều chia sẻ với Tần Chiêu Chiêu. Tình cảm của hai người họ không phải như chị em thông thường, mà vượt xa tình cảm của chị em nhiều. Quả thật, Tần Chiêu Chiêu rất thích, đã c u n cúng xinh đẹp ở đầu giường. Bạn bè cùng phòng đều khen chú cúng thật dễ thương. Người nề sờ người kia vuốt, cô có phần hơi sốt. Vậy là cuối tuần liền mang con vật về nhà, cất kỹ trong tủ ba ngăn, tránh để nó bị bắc bụi. Cuộc sống lớp 12 cứ ngày ngày trôi qua. cả ngày tần chiêu chiêu chỉ quanh quẩn từ phòng học tới nhà ăn rồi ký túc xá, bạn bè cũng chỉ có sách giáo khoa và bài thi. vào lớp 12, đa số học sinh trường trung học trọng điểm đều hiểu thời gian và học tập là chuyện vô cùng quan trọng. ai nấy đều vì mục tiêu đỗ đại học mà dốc sức vừa đầu vào bài vở. chỉ có một số học sinh thành tích kém luôn tự biết mình vô duyên với đại học là có thể tàn tàn nhàn nhã. giáo viên cũng không đặt hy vọng vào họ, dồn hết tinh lực lên những học sinh có triển vọng. trong mắt giáo viên, tần chiêu chiêu là kiểu học sinh ngoan, luôn biết cố gắng, có thể chịu đựng khổ cực để học tập. thành tích học tập b ậ c trung nhưng vẫn có thể tiến bộ. b ả n thân cô cũng không bằng lòng với kết quả hiện tại, luôn cố gắng gấp bội để vượt lên. còn lâm sâm là học sinh hư, thiếu lý tưởng. trong mắt c ủ a giáo viên, lên lớp bài vở đã coi như là đèn lồng đỏ treo cao. không m ạ n g tới dần học thì lăn ra ngủ nó không phải sớm nay có đạo ngủ cũng chẳng lạ có hôm cậu ta quay lại chừa t ú lơ khơ với Chu Minh Vũ phía sau giáo viên toán nổi giận lôi đình đuổi cả hai ra ngoài hai trò không muốn học thì đừng lên lớp cũng đừng ở trong lớp rồi quấy rầy không cho các bạn học được Chu Minh Vũ rõ ràng muốn ra ngoài chơi cho thoải mái nhưng mà Lâm Sâm nhất định không chịu đi cậu ta đúng t ị n h hợp lý nói mình đóng học phí đương nhiên có quyền trong lớp học hành. Giáo viên toán hôm ấy tâm trạng không tốt, bị cậu ta chọc tức liền nổi giận cầm giấy lao bảng ném thẳng về phía cậu ta. Miếng giấy lao đập b ớ p vào trán nữ sinh ngồi trên lâm sông trước khi an toàn tiếp đất, khiến trán cô xanh tím một mảng, lấm tấm máu. Chu Minh Vũ hét ầm ĩ: "Ái da, à cô giáo đã thương nhầm người rồi, khiến giáo viên toán xấu hổ vô cùng." rõ ràng muốn dạy dỗ học sinh hư, không ngờ lại ngộ thương học sinh ngoan. Trước hết, đành bỏ qua chuyện của Lâm Sâm, đưa nữ sinh đáng thương kia xuống phòng y tế cầm máu. Sau chuyện này, giáo viên bộ môn nhất trí với nhau, những học sinh không có mục tiêu vào đại học như Chu Minh Vũ và Lâm Sâm rất khó quản. Vì thế, không nên uổng phí tâm sức, m à chẳng thu lại gì. Chị bạn cứ mặc kệ họ để tiết kiệm sức mình, chỉ cần trên lớp họ ngoan ngoãn, không gây chuyện quá đáng. thì sẽ không ai quan tâm. nếu gây rối quá, giáo viên cũng chỉ nhẹ nhàng nói vài câu để h ọ trật tự, không ảnh hưởng tới các bạn khác là được. mấy cậu h ọ c trò như họ cũng không hư hỏng đến nổi, cần đuổi khỏi lớp, cũng không thể hơi chút là đuổi khỏi lớp được. họ đóng học phí, đương nhiên có quyền ngồi trong lớp, nghe hay không nghe lại là chuyện khác. một hôm, tan học buổi chiều xong, tần chiêu chiêu ăn cơm tối rồi quay lại ký túc xá, vừa cầm vét chuẩn bị rót nước uống. ai ngờ chiếc bình cũ đột nhiên đổ bực một tiếng, nước nóng trùn g phết chảy tràn xuống hai chân. Phút chốc cô cảm thấy cơn đau siết chặt toàn thân, la lên một tiếng thảm thiết. Hai chân từng chiêu chiêu bị b ỗ n g nặng, dọc cổ chân tới bàn chân bị sưng đỏ, nổi lên đám mụn nước trong suốt. Bạn cùng phòng nghe tiếng hét của cô liền vây lại, vừa dùng nước lạnh cố giảm bớt cảm giác đau rát, vừa mầm năm miệng mười nói tìm xem cái gì bôi lên. có thể giảm đau nhanh nhất. Có người bảo dùng kem đánh răng, người nói sắc xào h ò n g Kỹ túc xá trường phản đối các biện pháp này, đề nghị Tần Chiêu Chiêu mau chóng tới bệnh viện khám. Ban đầu Tần Chiêu Chiêu còn cố kéo dài, nhìn đau một chút, hy vọng vết bỏng sẽ từ từ dịu xuống. Nhưng vết bỏng thật sự rất đau, chẳng mấy chốc cô không thể chịu đựng hơn được nữa. Cảm giác đau đớn rất mãnh liệt, khó có thể dùng lời để hình dung. giống như bị lửa đỏ thiêu đốt da thịt đau đến n ỗ i nước mắt lã chả tuôn rơi cô không thể chống chịu được nữa quyết định đi bệnh viện cô nhờ ký túc xá trưởng gọi điện về nhà thông báo cho ba mẹ tới đưa mình đi bệnh viện ký túc xá trưởng vốn muốn đưa cô đi nhưng mà học sinh lớp 12 đang trong giai đoạn vô cùng cấp bách ký túc xá trưởng cũng là học sinh ngoan luôn muốn tranh thủ từng giây từng phút cô ngại làm chuyện này sẽ ảnh hưởng tới thời gian quý giá của mình. Tần Ba vẫn còn ở xưởng chưa v y Tần mẹ nhận được điện thoại liền chạy ngay tới trường đưa con đi bệnh viện. vài người đang xếp hàng chờ trước phòng cấp cứu. cô đành chịu đau đớn, nước mắt nước mũi sụp sùi ngồi chờ. mãi mới tới lượt. bác sĩ xử lý xong vết bỏng, kê một đơn bao gồm cả thuốc uống, thuốc bôi, lẫn thuốc t i m cẩn thận n h ặ n d ò nhất định không để vết thương dính nước. phải ở nhà tĩnh dưỡng v ậ y hôm cho khỏi hẳn. nếu không chẳng những bệnh lâu khỏi mà còn có thể l ư lại sẹo. Tần mẹ đi nộp tiền lấy thuốc. Tần chi chiu ê im lặng ngồi một mình ở sảnh chờ. Hai chân bị băng kính rất đau. Thuốc mỡ bác sĩ bôi khi nảy mang tới cảm giác mát lạnh, có tác dụng giảm đau. Bớt cảm giác đau rát đến chảy nước mắt bằng nảy. Cũng may vết nước nóng rót từ trưa đã nguội bớt. Nếu nước mới rót lúc chiều thật không biết. cô sẽ ra nông nổi nào nữa. c h ạ n g vạn tối, người đợi khám ở sảnh không còn mấy ai, người qua lại đa số chỉ có y tá bác sĩ khoác áo l u trắng. đột nhiên, một bóng người mặc áo thể thao màu xanh sẽ qua trước mặt, là đồng phục trường trung học thực nghiệm. tần chiêu chiêu theo bản năng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, thấy lầm sầm mồ hôi nhễ nhại vừa xông tới. cậu ta không thấy cô đang ngồi ở gốc, d i dàng chạy về phía phòng cấp cứu. giờ là đã vào tiết tự học rồi. sao cậu ta còn dỗ dỗ d à n v à n g chạy tới bệnh viện thế nhỉ? câu hỏi vừa lóe lên trong đầu, Tần Chiêu Chiêu lập tức hiểu ra. không phải cậu ta biết tin cô bị bỏng nên mới chạy tới chứ? không không không thể nào, cậu ta đã tuyệt giao với cô rồi mà. cậu ta đến bệnh viện nhất định là có chuyện khác. có thể là tới t i ệ m t h í ế m làm ở bệnh viện, có thể bản thân không khỏe nên tới t i ệ m bác sĩ, cũng có thể tần chiu chiu gắng sức nghĩ ra hàng loạt giả thiết để triệt tiêu các suy nghĩ ban đầu t i m cô rối loạn lòng bối rối cực độ không hiểu gì sao lại cảm thấy căng thẳng cô muốn rời bệnh viện ngay lập tức tuyệt đối không muốn gặp lại lâm s â m lúc này mẹ cô đã mang thuốc lại chuẩn bị đưa cô đi tim đi tim cũng tốt miễn là khi cậu ta từ phòng cấp cứu ra không còn thấy cô ngồi ở sảnh nữa từ phòng tim ra Tần chiêu chiêu chuẩn bị xuống lầu vẫn gặp lâm sâm, mặt đối mặt không cách nào né tránh. Lâm sâm l ă n g quăng hết phòng cấp cứu tới hiệu thuốc, kể cả nơi nợ viện phí. Bác sĩ trực phòng cấp cứu nói có một nữ sinh bị b ỏ n g tới khám, được kê đơn đi lấy thuốc tiêm rồi, c ô u chạy một phòng tìm, cuối cùng gặp được Tần chiêu chiêu ở ngoài phòng tiêm, l ú c tìm không được, chỉ biết chạy khắp nơi kiếm tìm, đến khi tìm thấy rồi. lại lúng túng không biết phải làm sao. Tần mẹ là người đầu tiên lên tiếng. À, Lâm Sâm, sao cháu cũng ở đây? Cháu, cháu có việc tới tìm Thím. Thím cháu làm ở đây. Lâm Sâm tùy tiện viện ra một cái cớ. Vì c u đến bệnh viện không liên quan gì tới Tần Chiêu Chiêu. vừa nói vừa đi lên tầng trên, cố ý không hỏi vì sao cô đến bệnh viện. bước v à i bước lên tầng, cô mới nhẹ nhàng lùi lại, đứng ở cầu thang lén trông xuống. Tần chiêu chiêu vịnh vào mẹ từ từ xuống lầu, đi từng bước thật khó nhọc. Thấy hai chân cô quấn băng trắng lớp, hai mắt đỏ que, tìm cậu t h ắ t lại, đầu đ i ế như n vừa bị b ú tạ đập vào, đau đến tận đáy lòng. Tần chiêu chiêu bước xuống, không hiểu ma xua quỷ khiến thế nào, lại ngẩng đầu nhìn lên, vừa thấy Lâm Sâm đang đứng trên cầu thang nhìn xuống hai người họ, hai ánh mắt rội nhau, hai bên cùng ngẩng người đỏ mặt. Lâm Sâm đỏ bừng mặt. lùi lại chạy như bay tần chiu chiu ê nghe tiếng bước chân rộn trên đầu t i m cũng loạn nhịp t i m cô rối bời theo tiếng bước chân chạy xa dần vừa rồi cậu lướt qua cô như không có chuyện gì cô đã cảm thấy rất an tâm cậu không tới bệnh viện vì cô cậu chỉ tới tìm thiếm thôi vậy thì tốt nếu không cô sao có thể đảm đương nổi sự quan tâm của cậu cơ điều là trái tim vừa an định đã lại rối bời như liễu lai trong gió sào s ạ c bất định chương 42 n m hai chân bị bỗng đi lại bất tiện nên không thể đi học tối đó tần chi chiu ê về nhà gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ dưỡng bệnh một tuần cô giáo đồng ý để cô tự ở nhà học còn nói xin sắp xếp các bạn mang v ở tới cho cô giữa trưa ngày thứ hai người mang vợ tới cho tần chi chiu ê là v u thiến cô không chỉ mang sách vở mà còn mang theo một lọ thuốc trị bỗng rất tốt nói trước đây mẹ cô nấu cơm bị bỏng đã dùng qua thuốc này b ồ i vào rất nhanh khỏi không lưu lại sẹo đem đến cho Tần Chiêu Chiêu dùng thử Tần Chiêu Chiêu cảm ơn nhận lấy phù thiến cười v ấ t tay có gì đáng cảm ơn chứ chuyện nhỏ ấy mà phù thiến ngồi một chút rồi về trường học chiều Tần Chiêu Chiêu cũng không níu cô lại phù thiến đi rồi Tần Chiêu Chiêu mới nhớ ra làm sao cô ấy có thể tìm tới nhà mình trước kia cô ấy chưa từng tới đây đường lối ở trường cơ cũng rối loạn không rõ ràng muốn tìm được tới nhà thật là không dễ dàng gì có lẽ v u thiến đã phải đi l ò n g ọ ò n g rất lâu trong khu này lọ thuốc mà v u thiến mang tới có công dụng rất tốt bôi lên c h ỉ cảm thấy mát mẻ không còn đau rát bôi thuốc vài ngày vết thương cũng dần dần khép miệng cô không còn cảm thấy đau rát mãnh liệt như trước có điều khi bước đi vẫn cảm thấy chỗ bổng đau nhất từng cơn tạm thời chưa thể đi học tiếp được, cô đành gọi điện xin nghỉ thêm hai hôm nữa. sớm nay mẹ cô đặc biệt kiểm tra lại cửa nẻo trong nhà một lượt. bảo là tối qua sau khi mà xem phim xong, t í n h ra phía sau nhà hai ít hành lá vào nấu đồ ăn, thì nhìn thấy bóng người lãng vãng sau nhà mình. thầy cô người ra ngoài, bóng người kia chạy mất. sơn này lại thấy người ấy chạy ngang sang khu nhà của mình, nhắc mọi người cẩn thận, nhờ có trộm cắp l ẫ n v ẫ n quanh đây. vì thế mọi người ở đây đều cẩn thận kiểm tra cửa nẻo tiền tài đồ đạc. trước đó ở trường cơ từng xảy ra vài vụ mất trộm. nhà cấp 4 ở trường cơ thường dùng cửa sổ có chấn s o n g phòng trộm. cánh cửa không mấy khi đóng, chỉ kéo rèm vải che. rèm vải cũng chỉ phòng quân tử, không chống nổi tiểu nhân. có lần trộm thừa lúc người nhà ngủ say, dùng tay kéo rèm cửa sang bên, đưa tay vào kéo chốt cửa, thò gậy t r ố t vào. kheo hết quần áo ở trong phòng ra, rồi lục lấy tiền ở trong túi. Trường cơ từng có mấy nhà ngủ dậy thấy quần áo không cánh mà bay. Chị nhà bà tôn là dở khóc d ợ cười nhất. Bà tôn gần 60, con rể lớn sống ở thành phố bên. Đặc biệt về chuẩn bị lễ mừng thọ cho mẹ. Kết quả ngủ nhà mẹ vợ một đêm, sáng hôm sau tìm khắp nơi không thấy quần áo đâu. Tú quần còn 3.000 đồng, tiền mất đau lòng. là chuyện đương nhiên. Nhưng mà quần áo mất thì lại phiền toái hơn. Nhà mẹ vợ không có cho con rể mặc. Câu rể không có quần áo, chỉ biết rút trong c h ă n không dám thồ m ặ t ra ngoài. Bà lão phải nhờ người vào thành phố mua quần áo về cho rể mặc tạm. Chuyện nhanh chóng lan ra khắp khu tập thể ở trường cơ. Ai ai cũng biết. Mọi người nghe xong vừa bực vừa buồn cười, nhưng đều rút kinh nghiệm, đi ngủ không dám quăng quần áo lộn xộn nữa. nhất định phải để ở chỗ cách xa cửa sổ đảm bảo không bị tên trộm nào đó câu mất được vì hàng sớm tốc bụng nhắc nhở nhà nào nhà nấy ruột rịch phòng trộm xiên t ừ n chiêu chiêu nghe xong lại có cảm giác khác cô phương dân lẽ nào bóng dáng lặng lẽ quanh quẩn trên con đường nhỏ sân nhà thực sự là trộm sao nếu đúng là trộm tại sao không nhầm sáng sớm hay là đêm khuya lại đến lúc người ta còn đang xem tivi cô có cảm giác người kia không phải là trộm nhưng không phải trộm thì là ai bất giác cô nghĩ n g a y tới lâm sâm cậu ta từng tới sau nhà gõ cửa phòng cô một lần giờ cô xin phép nghỉ đã lâu không lên lớp có khi nào tuy không nghe thấy tiếng gõ cửa sổ nhưng cô vẫn có cảm giác bóng người bên ngoài rất có thể là lâm sâm sau kỳ nghỉ hè vào năm học mới tới giờ cậu ta và cô xem như tuyệt g i a o chưa từng nói chuyện một câu nhưng mà hôm cô bị bỏng chẳng hiểu sao cậu ta lại mồ hôi mồ kê nhẽ n h ạ i chạy tới bệnh viện gặp cô lại nói khác đi là mình tới tìm thiếm rồi một câu ân cần hối thăm cũng không có rồi sau đó lại chạy mất âm thầm đứng ở cầu thang l e n lén nhìn cô trong mắt ẩn chứa biết bao nhiêu là sự quan tâm chăm sóc tần chi chiu ê chẳng cần nghĩ nhiều c ũ n g biết lâm sâm thật sự vẫn còn thích mình tâm ý của cậu ta chưa từng đổi khác, chẳng qua cậu ta không muốn biểu lộ với cô mà thôi. cậu ta từng thổ lộ một lần, đổi lại bị cô làm cho mất mặt đau lòng. cô thầm nghĩ nếu người ngoài thực sự là lâm sâm, cô càng không thể để cậu ta gì mình mà gánh thêm nỗi hiểm nghi ăn trộm. tối đó, tần c h ư a chiêu học bài ở bàn học cạnh cửa sổ, coi như một công đôi việc vừa có thể ôn bài ngữ văn vừa tiện lắng nghe đồng tĩnh bên ngoài. tấm rèm màu lam nhạt thờ ư che khung cửa sổ nhỏ ngoài kia yên tĩnh không tiếng động thì t h o ả n g một cơn gió thổi tới lá cành s a o sát rung động càng tô thêm vẻ tịch mịch yên ắng của đêm đen làm xong bài tập cô chợt nghe tiếng sột s ạ t bên ngoài vọng vào mơ hồ giống tiếng đế g i à y đạp lên lá khô v ộ i vàng dừng bút lắng nghe nhưng bên ngoài vẫn yên tĩnh như không có gì xảy ra bốn bề im ắng đến tiếng gió thổi lá cây s a o sát cũng dừng lại cô khẽ gạt rèm cửa nhìn ra ngoài trời đêm không trăng bên ngoài là một khoảng tối đen mông lung chỉ có ánh đèn quỳnh quang bằng bạc từ phòng ba mẹ hắt ra nhuộm đám cỏ lau sau nhà thành sắc vàng ống như cỏ thu như một bức tranh tĩnh vật bốn b è vắng lặng tới mức khiến cô phải nghi ngờ có khi nào bản thân nghe lầm hay không đang định buông rèm bỗng cô nhận ra ánh sáng bà của ngọn đèn hình như không hoàn chỉnh bên mép thoáng hiện một bóng đen. bóng đèn kia lóe qua, phản p h ứ c giống bóng đầu và cổ của ai đó. cô ngỡ người, đây là bóng người sao? nếu đúng là người, hẳn là người này đang tránh tới gần cửa sổ phòng ba mẹ cô. thân người vừa nhón qua, bóng dáng đã hiện rõ dưới bóng ngọn đèn. rõ ràng chân t h ự c như giấy trắng mực đen. ai đang nấp sau nhà? là trộm hay là lâm sâm? kéo tấm rèm hơi rộng ra. Tần Chiêu chiêu hội hợp tìm dậy muối rộn ràng trong lồng ngực. Cô không biết làm cách nào để kiểm tra xem ai đang núp sau nhà. Nhất định không thể kêu lên, nếu không người lớn nghe thấy sẽ tưởng có trộm mà h ò nhau đuổi bắt. Trộm thật bị bắt cũng chẳng sao, nhưng mà còn nếu là Lâm Sâm bị bắt thì đúng là thảm cho cậu ta. Có điều người ngoài kia có thật là Lâm Sâm hay không? Chờ một lúc, cô chợt nhanh trí nhớ ra một chuyện, ngón tay gõ nhẹ nhàng trên tấm kính cửa sổ. lọc cộc như tiếng v ó ngựa điều điều giống như trao đổi ấm hiệu một l á t s a u ngoài k i a có âm thanh tương tự đáp lại âm thanh rất nhỏ chỉ đủ để cô nghe thấy là lâm sâm đúng là lâm sâm mặc dù lúc trước vẫn có thể đoán ra nhưng tới giờ t h ậ t sự chứng minh được phỏng đoán của mình không sai khiến cô không biết nên làm sao mới phải cậu ta thực sự đứng phía ngoài cửa sổ phòng của cô. đêm nào phòng cô cũng kéo rèm kín, h cậu ta đứng ngoài đó chờ mong điều gì. mất công chạy đường xa tới đây vào lúc tối tăm như vậy mà không thể nhìn thấy người trong phòng, còn có thể bị người ta hiểu nhầm thành trộm, sau đó đuổi bắt. ban đầu cô tính mở cửa khuyên cậu ta trở về, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thấy làm thế thật không ổn. ngộ nhỡ có người lại vô tình ra vườn sao hái rau gì đó, thấy hai người họ một nam một nữ xì xào to nhỏ với nhau. d ứ định hôm sau sẽ có tin đ ộ n không hay truyền tụng khắp nơi cô hạnh xử cẩn thận xé một mảnh giấy nhỏ viết hai câu đơn giản cậu mau về đi gần đây khu này có trộm đừng để mọi người tưởng cậu là trộm mà đuổi bắt k ẽ vén tấm rèm cô nhẹ nhàng đẩy tờ giấy qua khe hở do tấm rèm tạo ra tờ giấy bên ngoài trút đi rất nhanh một lúc lâu sau tờ giấy quay trở lại cô mở ra, thì nhìn thấy hai g i ọ n g rất đơn giản. vậy tôi về đây, cậu cẩn thận dưỡng thương, mong cậu sớm hồi phục. ngoài kia vẫn thật yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng lay động lá cây thì t h o ả n g vang lên. lâm sâm hẳn đã đi rồi, từ đầu đến cuối, tần chiêu chiêu không mở cửa sổ, thậm chí không kéo rèm. lâm sâm chỉ nấp trong bóng đêm đen bên ngoài, hai người không nhìn thấy mặt nhau, thật sự không thấy mặt. nếu không phải tờ giấy in chữ của cậu ta còn đang bày trên bàn chứng thực bằng nãy cậu ta có đứng ngoài cửa sổ phòng cô tới giờ hẳn cô vẫn mơ hồ không biết có thật cậu ta đã tới hay không nữa chữ lâm s â m không đẹp lắm hàng chữ siêu v ẹ o như đàn cua bò nghen ngang trên mặt giấy l n g n g ó n g và d ụ n g dề dũng dề nhưng không khó nhìn ngược lại còn rất đáng yêu tần chi chiu ê nghĩ một lúc cuối cùng không vò viên ném đi mà cẩn thận kẹp lại trong tấm thiệp chúc tết mà cậu ta tặng ngày trước. Tần Chi Chiêu n g h ỉ gần 2 tuần mới đi học trở lại. Tới lớp vừa gặp Vu Thiến lại cảm ơn lộ thuốc bỏng của cô thêm lần nữa. Quả thật thuốc rất hữu hiệu. Vu Thiến cười cười. đã bảo đừng cảm ơn mình mà thật ra thuốc đó không phải của mình mẹ mình cũng chưa từng bị p h ỏ n g Mẹ m ộ c mộc lúc trước nấu ăn bị bỏng đã dùng qua lộ thuốc này. cảm thấy nó rất hiệu quả nên cậu ấy đi mua một lọ rồi nhờ mình đưa cho cậu cậu ấy sợ nếu bảo đây là đồ của cậu ấy cậu sẽ không nhận nên mới nhờ mình giúp mình chỉ nhấc tay làm p h ú c thôi người cậu cần cảm ơn là mộc mộc ấy tần chiêu chiêu không nghĩ tới chuyện này vốn còn định hỏi hôm đó làm sao v ô tiến tìm được tới nhà mình giờ không cần hỏi nữa tất nhiên là l â m x sâm đưa cô ấy tới chẳng qua cậu ta không vào nhà mà thôi Phu Thiến kể lại mọi chuyện. Giờ tự học hôm đó mới vui cơ. Mộc Mộc đến không thấy cậu đâu, liên lượng l ợ xung quanh lớp, rồi kiếm cớ hỏi thăm. Lớp trưởng à, sao lại lạ thế? Sắp làm trận thi đại học đến nơi rồi, mà vẫn còn học sinh trốn học cơ à? Hôm ấy cả lớp chỉ có mình cậu nghỉ học. Còn Ngốc mới không biết cậu ấy đang nói về cậu. Chẳng qua là tự lừa mình, lừa người mà thôi. Thế là mình mới nổi hứng dọa một tí. bảo là cậu bị bỏng nước sôi cực kỳ nghiêm trọng giờ đang được đưa đi cấp cứu rồi cậu ấy nghe xong mặt mũi trắng bệch không buồn làm bộ làm tịch nữa đẩy bàn chạy thẳng khỏi lớp làm bọn mình cười muốn đau bụng tần chi chiu chợt hiểu ra trẻ r á c hôm h đó l à m s n m b ồ h ô i nhẽ nhại chạy thẳng tới bệnh viện nhìn qua là biết cậu ta rất vội Quá ra bị vu thiếu d ọ a cô đang đi cấp cứu ở bệnh viện cô nén giận sao cậu lại đùa như thế? thì mình cũng thuận miệng đùa chút thôi. ai biết cậu ấy là thật chứ? đúng là đầu gỗ mà. hôm sau cậu ấy đến lớp, mọi người đều chọc, mộc mộc chiêu chiêu của cậu c p c vậy chứ? cậu ấy đ ó bừng mặt, mình cứ ngồi mãi chờ cậu ấy đến rút giận, thế mà chờ mãi chẳng thấy gì. đã thấy cậu ấy còn vô cùng nhã nhặn, mời mình uống coca. q u á ra muốn nhờ mình mang thuốc chữa bỏng tới cho cậu. bao nhiêu nỗ lực giả vờ bấy lâu của Lâm Sâm bị một câu nói g i ỡ n lột sạch chân, vậy là cả lớp lại biết thêm một bí mật. Quả trả cậu ta vẫn chưa thay lòng đổi dạ với Tần Chi Chiêu. Ngày Tần Chi Chiêu đi học lại, mọi người thấy cô là người đầy ý vị. Có người còn nói toản: Tần Chi Chiêu, cậu đi học lại rồi à? Thế là có người chúc được cánh nặng rồi. Tần Chi Chiêu, chiêu đ ỏ mặt không nói một câu, đi thẳng về chỗ ngồi. Lòng cô lăn tăn như hồ nước g ợ n s ó n g càng lúc càng đỏ mặt vì cảm động, khó khăn lắm mới cân bằng lại được. sau chuyện tần chiêu chiêu bị bỏng, biểu hiện của lâm sâm khiến các bạn nữ trong lớp càng có thêm ấn tượng với cậu ta. ai cũng nói cậu ta đối xử với tần chiêu chiêu thật là tốt. phù thiến còn thẳng thừng nói, thật ra m ộ c mộc thích cậu thật đấy. s a o cậu lại không m ả y mây cần nhắc cậu ấy. cô l u ố n cuốn kiếm cớ, mình mình hiện giờ chỉ muốn chú tâm học hành để thi đại học. những chuyện khác không muốn nghĩ tới thì làm bạn cũng được mà như vậy thì không cần phải trốn tránh cậu ấy nữa nếu cậu thích một người nào đó mà bị người ta hắt hủi như tránh tà thế cậu có thấy thoải mái không phù thiến thuận miệng nói vậy khiến tận chiêu chiêu chấn động từ vì h ẹ n mọn khi thầm thương ai đó cô hiểu hơn ai hết giống như bấy lâu nay cô vẫn âm thầm thương nhớ kiều mục luôn luôn tìm cách cẩn thận cố gắng đến gần cậu lớp m 0 may mắn được học cùng lớp với cậu khiến cô mừng đến phát điên. Cậu chưa từng để ý tới cô nhưng chỉ cần vô tình gặp nhau trên sân trường, cậu t ủ y ý gật đầu chào hoặc mỉm cười cũng đủ khiến cô lân lân sung sướng cả ngày rồi. Trong mình mà ngậm đến người, Tần Chiêu Chiêu cũng hiểu thái độ e sợ chỉ mong tránh xa của mình, khiến cho l â m s â m hẳn sẽ đau lòng lắm. Cứ thử nghĩ nếu Kiều Mục cũng e sợ. chỉ mong tránh xa cô như vậy hẳn cô cũng rất khó chịu bản thân không muốn thì không nên làm thế với người khác chương 43 tần chi chiu ê không cố ý tránh né lâm sâm nữa bắt đầu tự nhiên tiếp xúc với cậu như các bạn trong lớp sự thay đổi thái độ của cô khiến lâm sâm vui mừng ra mặt p h u thiến còn lén nói cho cậu biết tần chi chiu ê không chịu tiếp nhận cậu vì muốn tập trung tinh thần ôn thi vào trường đại học mong muốn không muốn bị phân tâm chú Minh Vũ nghe xong nguyên nhân này rồi nói: một một à, xem ra không phải tần g chiu chiu ê không thích cậu đâu, chẳng qua cô ấy là một cô ngoan trò giỏi, nghe lời thầy cô lấy học tập làm nhiệm vụ hàng đầu, không muốn dính dáng tới chuyện yêu đương, m à thầy cô và phụ huynh vừa nghe đã giật mình, nên mới cố tình không thừa nhận tình cảm với cậu. Rõ ràng là cô ấy sợ bị giáo viên biết mình đua đồi, học cái xấu, học sinh ngoan lúc nào mà chẳng sợ giáo viên thay đổi cách nhìn về mình. được Phu Thiến nói rõ nguyên nhân, thêm phân tích của c h u Minh Vũ, Lâm s n g cũng cảm thấy thư thái ít nhiều. c â u hiểu Tần Chiêu Chiêu hẳn cũng có ý với mình, nếu không làm sao đêm đó, cô có thể cảm nhận được rằng cậu đang ở phía ngoài cửa sổ. s õ r sàng, tâm hủ linh tê, nhất điểm thông. Không phải ai cũng có thể thông như vậy được đâu nhé. Tần Chiêu Chiêu bị bỏng, xin nghỉ một tuần. mấy ngày cuối tuần với lâm sâm thật chẳng khác gì đồ ăn không b ỏ muối, tẻ ngắt, không cách nào chịu nổi. p h ậ t vải lắm mới chờ được đến ngày cô đi học lại. Nhận được tin, cô xin nghỉ thêm. Cậu không k ì m được, hết giờ tự học không về nhà mà đạp xe tới khu ngoại thành phía đông. Lần mò trong bóng tối, cậu rón rén đến bên cửa sổ phòng cô. Trên rèm cửa không in bóng dáng cô. chỉ có ánh sáng vàng v ọ t của chiếc đèn hắt ra ngoài, ngay cả màu lam nhạt của tấm rèm cũng không thấy rõ, đừng nói tới bóng người. nhưng mà giữa đêm sâu yên tĩnh, chỉ cách một tấm rèm, cậu có thể nghe thấy những âm thanh mà cô tạo ra trong phòng. tiếng cô mở cặp sách, tiếng hộp bút mở ra, thậm chí có âm thanh lọt sạc khi cô lật mở từng trang sách, đôi khi còn có tiếng hát khe khẽ của cô. có tiếng hát dịu dàng, mềm mại như là nước trong suốt uống mình trên cỏ xanh. Chớp chớp lại thấy tiếng cô cao giọng đáp lại ba mẹ ở nhà. Thanh âm êm dịu. Bỗng trở sang d ữ dội, tự như đóa hoa đang nở. Bỗng n h ả n miệng cười. Không thể thấy gương mặt hay bóng hình, chỉ có thể cách một lớp cửa c h ầ m chú lắng nghe âm thanh mà cô tạo ra, cũng đủ khiến cậu vô cùng thỏa mãn. cơ đ i ề u nghe lén chưa được bao lâu, chợt có người ra khoảng đất phía sau một vệt đèn pin ngẫu nhiên rọi vào người cậu rồi nhanh chóng biến mất. có lẽ là người kia phát hiện bên ngoài có người, cậu nhanh chóng rụt người lại, nếp sát vào dãy đất trên ánh đèn pin là quét tới, không dám liều mình ở lại thêm. dù sao ở buổi cõi dạy này cũng không phải ngã tư cho người ta lang thang dạo mát, chẳng ai rỗi việc lại núi đêm nữa hôm. tới cái chốn như thế này, l ạ i cung bám riết lấy cửa sổ nhà người khác không chịu đi nữa chứ. nếu thật bị người ta tóm được, chẳng biết sẽ phải biện giải làm sao. không thể nói đến đây là gì tần chiêu chiêu được, sẽ khiến người lớn h i u nhầm, rồi lại bàn ra tán vào làm cô khó xử. tốt nhất là đi trước, tránh gây chuyện không hay. lý lẽ đã rõ như vậy, nhưng hôm sau hết giờ tự học, lý trí vẫn không cưỡng lại được, hai cái chân ương ảnh. cậu lại dò dẫm đạp xe tới khu trường cơ ở ngoài ô, cậu cứ lẩm nhẩm với bản thân hết lần này đến lần khác. t ô i qua ở chưa được bao lâu đã phải đi, hôm nay nhất định phải nán lại lâu thêm một chút. bàn chân đạp lên lá khô, cậu nhón chân tìm tới khung cửa sổ kia, còn chưa kịp lại gần chợt thấy tấm rèm lâm nhạc bị p h é n màu gốc, ánh đèn màu cam hắt thẳng ra ngoài như ánh mặt trời rực rỡ tràn tới. tỏa ra ánh h à quang vào khoảng không tối đen trước mặt cậu, cậu vô thức dừng bước, ngây ngẩn nhìn ánh đèn, hẳn là cô v é n rèm lên để nhìn ra ngoài. cô nhìn gì bên ngoài, lẽ nào cô biết cậu đang đứng ở ngoài? không thể nào, sao cô biết được cậu sẽ đến? một lát sau, chợt thấy tấm kính cửa sổ v a n g lên tiếng gõ nhẹ nhàng, khiến cậu run g bắn trong lòng. cô biết cậu đang đứng ngoài nên mới dùng cách giống của cậu để gọi. c ậ vừa mừng vừa lo g õ lên tấm kính đáp lại ngón tay khẽ run rẩy lòng bàn tay ẩm ướt vì hưng phấn và kích động cô chẳng những biết cậu đang đứng ngoài cửa sổ mà còn chủ động gõ cửa gọi cậu cô không còn e sợ tránh né cậu như trước kia nữa làm sao cậu có thể không phấn khích kích động cho được cô không v é n rèm không mở cửa sổ càng không nói một lời chỉ hé rèm tuồn một tờ giấy cho cậu nhắc cậu mau về nhà đừng để mọi người tưởng cậu là trộm mà đuổi bắt. Cô cảm thấy đây rõ ràng là sự quan tâm. Cô có quan tâm mới lo lắng cho cậu như vậy. Nếu không tại sao lại có thể nhiều chuyện với cậu như thế? Bỏ tờ giấy đáng yêu vào cặp, cậu rút giấy bút trong cặp ra viết đáp lại cô. Tới giờ cậu mới cảm thấy chữ viết không đẹp thật chán nản. Bèn cố gắng viết từng chữ ngay ngắn. Đêm đó. lâm sâm ca hát một mạch từ nhà tầng chiêu chiêu về đến nhà mình cây c ố bên đường treo văn trong gió như thể đang hòa tấu mừng vui cho cậu thiên hát vui vẻ vang vọng trên con đường núi âm u tịch mịch và cứ mỗi ngày mỗi ngày trôi qua kể suy tình này lại càng yêu em nhiều hơn đến khi tình yêu ngập tràn để từ đây cuộc đời em sẽ chỉ còn những điều tốt đẹp quên hết u sầu quên đi nước mắt rơi đó là lời bài hát mỗi ngày yêu em hơn một chút của trường học hũ. Tần chiêu chiêu không còn trốn tránh nữa, lâm s â m vui vẻ hơn nhiều, cảm thấy những chuyện trước kia mình làm thật sự rất ngu ngốc. Cậu không hề để ý tới cảm xúc của cô, cứ thấy k h u chiên giống trống mời cả lớp ăn kẹo mừng. Thật ra ngày đó cô sống chết không muốn thừa nhận, chẳng qua gì không muốn để lộ chuyện này, không muốn mọi người biết. Học sinh ngoan lúc nào cũng sợ những lời đồn đại này kia, hú h ồ một cô gái hay ngưỡng như cô nhất định cô xấu hổ. Lúc ấy s a o cậu không nghĩ tới những chuyện như thế này, tới giờ nhận ra thì cũng muộn rồi. Cậu quyết định từ nay trước khi quyết định làm gì đều phải nghĩ tới cảm giác của cô đã. c ô không muốn khoe ra cho mọi người biết, vậy cậu sẽ giữ thật kín. Cô cho rằng học hành mới là chuyện quan trọng, vậy cứ để cô chú tâm học tập. cô muốn thế nào, cô cũng tình nguyện chiều theo, chỉ cần cô vui là được. trời lạnh dần, gió thu lạnh thêm từng ngày, đến khi sương trắng b a n đêm, bắt đầu ngưng kết thành sương bạc sáng sớm, thì cái rét mùa đông cũng bắt đầu lộ mặt. một năm bốn mùa, tần chiêu chiêu thích nhất mùa hè, ghét nhất mùa đông. cô rất sợ những khi trời lạnh, chân tay sẽ nứt nẻ, da cướp lên vừa đỏ vừa đau lại ngứa, vô cùng khó chịu. để giảm ngứa, tầng ba đã dùng thử rất nhiều cách, dùng nước ớt để rửa tay, đắp tỏi mềm, thậm chí lau bằng chuối tiêu v ụ n g nhưng tất cả đều không khỏi. Thậm chí dùng túi chườm nước ấm cũng không tác dụng gì. Năm nào những cơn nước nẻ mùa đông cũng tới hỏi thăm cô, miên man không n h ứ t tự như là không gặp, không gì. Cuối cùng cô chẳng còn cách nào khác, đành mặc kệ. Năm nay trời vừa sang đông. từng vết nước nẻ lại xuất hiện trên tay của tận chiêu chiêu ngón tay cô đổ r ợ p sân phòng như củ cà rốt khé chạm vào đau đớn vô cùng khiến cô viết bài cũng không xong cô học theo một nam sinh trong lớp mua tạm một hộp cao d á n g cắt thành những mảnh lớn nhỏ dán lên chỗ đau mười ngón tay đều bị d á n g chi chích mua bàn tay còn hai miếng cao to đùng t h ầ y cô giờ chẳng giống bàn tay người mà giống quầy thuốc hơn Phu Thiến nhìn bàn tay cô mà thốt lên: "À, cậu có đôi bàn tay đẹp nhỉ?" Cô nhìn đôi bàn tay lem nhem toàn cao dán của mình, cũng cảm thấy thật là xấu hổ, d i dàng giấu bàn tay xấu xí vào găng tay. Thế nhưng cũng may, dán cao lên có đôi chút tác dụng, những chỗ da nứt nẻ không còn đau nữa, ngón tay có thể cử động linh hoạt hơn. Có điều hai bàn tay dính đầy cao dán trông thật xấu xí. Hai bàn tay dán cao c h i chích. đúng là xấu xí khiến cô ngượng ngùng không muốn để ai nhìn thấy nhưng mà lâm sâm lại chú ý tới tay của cô ngay dưới giờ cô đang cầm túi chườm chuẩn bị đổ ít nước nóng trong í c t để ủ ấm lại thấy cậu ta lén lén tới gần rồi nói s a o tay cậu là bị n ẻ lâu vậy để tiện rót nước vào túi chườm tần chi chiu t h á o găng tay để cậu ta nhìn chăm chăm vào tay như vậy thật là xấu hổ cô bèn để túi chườm sang một bên. sau đó lấy găng tay xỏ vào vừa xỏ vào găng tay đã thấy lâm sâm cầm túi trường của mình lên rót đầy nước ấm vào trong cô đỏ mặt nhận túi trường cảm ơn nha không sao d i n g mấy miếng cao lên tay có tác dụng mà ừ tốt lắm cô trả lời rất đơn giản nhưng cậu lại thành thật nói nếu có tác dụng thật thì tốt nhà tôi còn mấy hộp cao d á n g loại tốt nhất lúc trước thế mang từ bệnh viện về cho ba tôi trị đau lưng, tôi mang tới cho cậu nhé. cô nhanh chóng xua tay, không cần không cần đâu, tôi tự mua được mà. tôi đã hỏi Hoàng Dương rồi, cái này không phải dùng ngày một ngày 2 mà khỏi được. cậu ta còn bảo dán thế này dài ngày sẽ khá hơn, nhưng phải dùng thường xuyên, vì đây chỉ là trị ngọn, không phải chữa tận gốc. c ó điệu, nếu thấy dán cao mà khá hơn thì cứ dán, có cần hơn không? Tần Chi Chiêu. học theo hoàng dương mua cao dán lên tay cô không ngờ lâm sâm đã tìm hoàng dương hỏi thăm cặn kẽ như vậy xem ra cậu ta đã chú tâm tới đôi bàn tay s ố xí của cô từ hồi đầu đông rồi ôm túi trường ấm áp cô không biết nên nói gì mới phải chỉ đột nhiên cảm thấy hôm nay túi trường nóng hơn hẳn bình thường tưởng chừng như hơi ấm có thể xuyên qua mọi lớp áo ấm đến tận đáy lòng giờ tự học hôm ấy c h n Chiêu lại thấy có người bỏ hai hộp cao d á n g vào ngăn bàn của mình. Cô biết nhất định đó là Lâm Sâm lén bỏ vào đây. Có nên trả lại cho cậu ta hay không? Cô suy nghĩ nửa ngày. Cô hiểu vật nhỏ bé này biểu thị một phần tâm ý của cậu ta, giống như trái táo năm xưa cô tặng cho Kiều Mục. Lúc cô làm vậy cũng không có mong ước gì lớn lao. Chính cô cũng biết thầm thích người ta sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Chẳng qua. cô chỉ muốn tốt cho cậu. lúc ấy cô đã vô cùng hy vọng k i ề u m ộ c xe ăn quà táo ấy. thế nhưng cậu lại mang quà táo trả lại cho hứa lệ viện. khi ấy cô đã rất buồn, rất buồn. nhưng buồn đến mấy cô vẫn tình nguyện đối tốt với cậu. nguyện ý đối tốt với một người dẫu cho họ không nhận tấm chân tình này của mình. c ũ n g với khóa không thay lòng tấm lòng ấy tâm lý ấy tần chưa chưa hoàn toàn có thể hiểu được dì hiểu được nên mềm lòng, cô không trả lại hai hộp cao này mà im lặng đón nhận. Tần chiêu chiêu âm thầm nhận hai hộp cao giáng, khiến cho Lâm s â n g phấn khích vô cùng. Cô càng tin rằng cô cũng có ý với mình, chẳng qua cô không muốn bày tỏ mà thôi. Không bày tỏ thì không bày tỏ, miễn trong lòng vui là được rồi. Chương 44 Thời gian chậm chậm trôi qua, c h ớ t mắt năm 1 9 t n ă m đã kết thúc. Những ngày cuối năm thực sự vô cùng náo nhiệt, bởi vì thế kỷ sắp được chuyển giao. Cũng như hai năm trước, rất nhiều học sinh thở than không công được trả lại năm 1997. Đúng lúc họ đang nỗ lực thi cấp 3 nên không thể chứng kiến nghi thức chuyển giao lịch sử. Đến giờ Macao được trả về, họ lại đang chuẩn bị thi đại học, vẫn không thể chứng kiến trọn vẹn. Trong lòng mọi người vô cùng á n t h ắ n g nhưng mà nhờ phúc ma cao mà các trường cho nghỉ trọn vẹn ngày 20 tháng 12 để giáo viên và học sinh có thể xem truyền hình trực tiếp thời khắc lịch sử học sinh cấp 3 cũng không ngoại lệ được nghỉ một ngày khiến học sinh cấp 3 kích động không thôi nhất thời hô phan hiệu trưởng vạn tuế TV rầm rộ truyền hình trực tiếp nhưng mà không làm tận chưa chịu quan tâm cô ôn bài đến tận khuya mới nhớ ra bạn bè trong lớp vô cùng chờ đón sự kiện này cũng muốn mở tivi xem thử có điều ba mẹ ở phòng bên giờ đã ngủ rồi mở tivi hẳn sẽ đến thức hai người dậy vì thế cô đành thu lại mong muốn được xem tivi mà leo lên giường ngủ hôm sau tivi đưa tin ban đầu cô còn tùy tiện xem đến tận khi bài hát mừng trở lại vang lên thất tử chi ca đây là một chùm thơ hiện đại được sáng tác vào tháng 3 năm 1925. tất giả văn nhất đ à thất tử c h i bảy vùng đất bị chiếm làm thuộc địa hồng kông m a c a o đài loan cửu long uy hải vệ p h ị n h quảng châu lữ đại người c ũ n g biết m a c a o không phải tên con con xa người lâu quá đất mẹ ơi họ chỉ có thể mang thân xác con đi linh hồn con vẫn mãi vẫn vương người 300 năm không phút giây quên đi đất mẹ xin hãy gọi tên con gọi con một tiếng Macao đất mẹ ơi đất mẹ con muốn trở về trở về bên người đất mẹ cô gái Macao thơ ngây dùng tiếng phổ thông chưa chuẩn hát vào những lời này khiến lòng t ầ n chiêu chiêu đột nhiên dấy lên một niềm cảm động khôn nguôi một phần lãnh thổ trở về đối với một nữ sinh trung học đơn thuần là chuyện quá to tát có phần hơi khó lý giải nhưng nếu đem so sánh với chuyện một đứa con bé nhỏ xa cách đã lâu nay nay lại được trở về trong vòng tay ôm ấp của mẹ h i ề n thì thật dễ chịu nghe bài hát xem lại lễ trao trả chính thức lúc quốc ca vang lên lòng cô không tự chủ được dâng lên một niềm xúc động mà cào được t r ả về không bao lâu thì tết dương lịch tới tết dương lịch 2000 mang một ý nghĩa vô cùng to lớn là giao thừa giữa hai thiên niên kỷ, cả thế giới chờ đón thời đại mới. Báo chí ngày ngày đưa tin các hoạt động chào đón thiên niên kỷ mới. Ngày 31 t h á n g 12 sau giờ tự học buổi tối, lớp tầng chi chiu ê tự tổ chức lễ mừng năm mới. Đây là tết dương lịch cuối cùng trong đời học sinh cấp 3 của họ, đồng thời cũng là năm đầu tiên của thế kỷ mới. t h ệ t mừng cực kỳ rôm rã, cả lớp cùng tụ họp, cười nói vui vẻ. cùng n h ư u chờ đón tiếng chuông điểm 12 giờ mừng giao thừa đến bởi vì ý định mở tiệc h ấ t thời này nên cả lớp không ai chuẩn bị gì giáo viên chủ nhiệm rất hào phóng kêu mấy nam sinh tới khu tập thể giáo viên mang dàn k a r a o k e nhà mình ra để cả lớp chung vui ban đầu ai muốn hát sẽ tự đứng lên hát có điều học sinh cấp 3 đều rất ngại ngùng không biết ai dám đứng lên biểu diễn trước mặt mọi người Quanh đi quẩn lại chỉ có vài người, đa số mọi người đều ngồi yên. Không khí có phần kém sôi nổi. Cả sự lớp thương lượng một lúc, bè quyết định dùng phương pháp đánh trống truyền qua để chọn người ngẫu nhiên. h ò a tới tay ai, người đó phải đứng lên, hiến nghệ cho cả lớp xem. Đánh trống truyền qua đúng là cách hay để vực dậy tinh thần sôi nổi của cả lớp. Lớp trưởng dùng mặt bàn làm trống, một nữ sinh dùng chiếc khăn lụa xanh của mình. kết thành hình đó qua coi như là qua tiếng trống vang lên hòa theo tiếng cười hi hi ha ha truyền từ tay người này tới tay người khác tiếng trống d ứ t hoa dừng ở tay ai người đó sẽ lên bảng biểu diễn một tiết m ụ c ca hát khiêu vũ múa tấu hài gì cũng được những người hào phóng vui vẻ có thể đứng lên biểu diễn vài bài khiến cả lớp vui vẻ vỗ tay nhưng mà rất nhiều bạn ngỡ ợ ngùng đứng lên chỉ làm trò cười cho mọi người Lý Quốc Thắng là một ví dụ. Cậu không biết hát, cũng không biết múa, thậm chí đến nói chuyện cũng không nên hồn. n g a n người trên b ụ ộ g g i ả n g đến nửa ngày mới l ắ p b ấ p nói được một câu. Mình mình thật sự chẳng biết làm gì cả. Không thể cứ thế mà tha cho cậu ta được. Tha người này, những người bạn sao cũng có thể đòi không biểu diễn nữa. Vì thế lớp trưởng đành phải mất nước. Thôi thế này nhá, mình nói ra một thành ngữ, cậu dùng hành động. hoặc nét mặt thể hiện cho mọi người xem biểu diễn được coi như là thành công thành ngữ lớp trưởng nói ra là vui vẻ ra mặt thực ra biểu diễn cái này không khó chỉ cần lý quốc thắng biết cười là được nhưng mà đứng trước mấy chục cặp mắt hứng khởi mong chờ của bạn bè cậu ta không nhét môi cười nổi gương mặt cứng đờ khiến cả lớp đ ư ợ một trận cười ngặt n g h ẽ o khăn lụa kết q u a c h u y ệ n hết vòng này đến vòng khác trong phòng cũng rộ lên n h ữ n tràn cười vui vẻ. Một lần qua rơi vào tay Tần Chi Chiêu, cô đỏ mặt bước lên một i ả n g Ban đầu cô chỉ định ngâm một bài thơ đường c h o có lệ. Chu Minh Vũ ngồi dưới kêu ầm lên. Tần Chi Chiêu, bọn mình không nghe cậu ngâm thơ nữa đâu, cậu hát đi, cậu hát cũng hay mà. Hát luôn bài, phận cảm thấy em là người tuyệt vời nhất. Đề nghị của cậu ta được mọi người ủng hộ, tất cả cùng x ú n g vào kêu Tần Chi Chiêu hát.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 nhưng mà cô hát từ đầu đến cuối không hề giống một người mới hát thử lần đầu. t i ế n g hát vô cùng hòa hợp với giai điệu. Khác hẳn các bạn hát lúc chậm lúc nhanh, đơn giản vì bài hát này cô đã nghe không biết bao nhiêu lần, cũng âm thầm hát đi hát lại rất nhiều lần. Lời bài hát đã tự thuần n h i ễ n vừa nghe thấy giai điệu quen thuộc, từng câu từng tiếng hàm ý chứ bao nhiêu là tình ý l a i i à o dạt tuôn chảy. trước tết dương lịch không lâu, tần chi chiu ê lại gửi thiệp mừng tới chỗ của kiều mục. hôm sau, cô gửi thêm một phong thư, vì nghe nói năm nay cậu không về quê ăn tết. cụ c phó kiều chuẩn bị đưa gia đình con gái tới thượng hải cùng vợ con đón chào cái tết ngàn năm có một. ngư ở trường cơ nghe kiều diệp nói năm nay sẽ đi thượng hải ăn tết, liền nửa đù a nửa thật nói, không phải cô không hợp với mẹ kế sao? sao giờ lại muốn tới thượng hải? đón Tết với người ta. Sao lại không đi chứ? Tôi không hợp với bà ta là một chuyện, nhưng dù không hợp mà tôi cứ tới Thượng Hải chơi thì bà ta vẫn phải nhiệt tình đón tiếp tôi. Tự nhiên có thể ăn chơi 10 ngày nửa tháng ở Thượng Hải mà không mất đồng nào. đ ứ a n g ố c mới không đi. Người ở Trường Cơ cũng chẳng lạ gì chuyện kiều diệp không ưa em trai cùng cha khác mẹ, nhưng mà không có tình cảm cũng chẳng sao. Đằng này thấy lợi vẫn chiếm. thật không khỏi khiến người ta chê cười. Cuối tuần, Tần Chiêu Chiêu về nhà nghe được những chuyện này, biết năm nay Kiều Mục sẽ không về quê ăn tết, chờ đợi cả năm thành công cốc, trong lòng không khỏi thất vọng. Vì chuyện của Lâm Sông nên vợ Diệp Thanh khá lạnh lùng với cô, thậm chí còn gần như không nói chuyện cùng. Nên dẫu Kiều Mục có về quê ăn tết hay không, thì cũng không chắc mọi người sẽ rủ cô tới nhà cậu mà chúc tết. nhưng chỉ cần cậu trở về, cô vẫn có cơ hội được gặp cậu. Năm ngoái cậu về thăm chị gái ở trường cơ, cô đã may mắn thấy cậu một lần. giờ cậu không về, một chút cơ hội bé nhỏ cũng không có. thật sự thất vọng vô cùng. thất vọng, cô lấy hết can đảm viết một bức thư gửi cho cậu. tẩy tẩy xóa xóa một hồi, thay không biết là bao nhiêu giấy. ánh đèn b à n vàng vọt, tự a như người bạn nhỏ kiên nhẫn. lẳng lặng đứng xem cô tẩy tẩy xóa xóa, mãi mới viết xong bức thư đơn giản kia. Xin chào Kiều Mục, ngày nói năm nay cậu không về quê ăn tết, thật tiếc quá. Không biết cậu học đàn thế nào rồi nhỉ? Chỉ còn 2-3 tháng nữa là tới kỳ thi vào các trường nghệ thuật chuyên nghiệp rồi. Mình chúc cậu thi đạt thành tích tốt, có thể vào trường mà cậu mong muốn. Bức thư không đ ể người gửi, vẫn dùng thư bảo đảm để gửi. cô không cần cậu biết người gửi thư là ai chỉ cần chắc chắn cậu có thể nhận được là đủ rồi cô chỉ muốn cậu biết rằng trên đời này ở một nơi xa xôi nào đó vẫn luôn có người lo lắng quan tâm tới cậu bất kể cậu có biết người đó là ai hay không bay hát vẫn cảm thấy em là người tuyệt nhất kết thúc không đợi mọi người vỗ tay chu minh vũ đã cao giọng bẩn gật tần chi chiu ê rốt cuộc câu vẫn cảm thấy ai là người tuyệt nhất thế cả lớp hiểu rõ ý của chu minh vũ ai nấy đều quay sang nhìn lâm sâm cười van g mặt lâm sâm hơi đỏ ngoài mặt phấn làm ra vẻ thản nhiên như không quan tâm nhưng tâm trí không biết đã bay lạc tới tầng trời nào rồi đợt trống tiếp theo vang lên không biết có phải người ra ám hiểu hay không mà chiếc khăn khéo léo rơi vào tay của lâm sâm chu minh vũ lập tức đẩy cậu lên bảng kêu to hơn tất cả mọi người một m ộ c lên đi m ộ c m ộ c lên đi nào Lâm Sông cũng rất thoải mái đứng lên cầm micro hát bài mỗi ngày yêu em hơn một chút của t r ư ờ n g h ọ c Hủ và cứ mỗi ngày mỗi ngày trôi qua kẻ s i y tình này lại yêu em nhiều thêm yêu em nhiều hơn nữa đến khi tình yêu ngập tràn để từ đây cuộc đời em sẽ chỉ còn những điều tốt đẹp quên hết u sầu quên đi nước mắt rơi tuy cậu hát không được x u i tai lắm nhưng mà tập trung biết bao tình ý nên lời hát đầy cuốn hút rất nhiều bạn trong lớp vỗ tay ủng hộ thật lớn đã vậy còn không quên hướng về phía tần chiêu chiêu nháy mắt cười cười đến mức khiến mặt cô đỏ lên vì ngượng lâm s â n hát xong c h ư ơ n g minh vũ lại dùng chiêu cũ móc móc chẳng hay cậu yêu ai mỗi ngày thêm một chút thế lâm s â n vô thức liếc nhìn tần chiêu chiêu trên mặt có chút ngượng ngùng nhưng hai mắt sáng long lanh mọi người cũng nhìn sang tận chiêu chiêu cười vang, c ô lúng túng, lúng túng đến độ hai má đỏ bừng như người g â y g â y s ố t phôi vàng nâng cốc giả vờ uống nước, chi hận không thể giấu luôn mặt vào cốc cho khỏi ngượng. Trăng càng lúc càng lên cao, mặt trăng c ô n g c ô n g vàng ố n g l ê lửng tỏa ánh sáng bằng bạc, bầu trời trong suốt như bức gấm xanh không nhiễm tơ bụi, trăng sáng sao thưa t ự ợ hoa vàng điểm xuyết trên tấm lụa sang quý. khi tiếng chuông đồng hồ d u dương điểm 12 tiếng thì gần xa thi nhau truyền lại tiếng pháo hoa cùng những chùm hoa rực rỡ thêm vào đó là tiếng vọng điểm không giờ của thiên niên kỷ mới trong vòng lớp xã hội 3, tiếng cười cùng tiếng quang hô của học sinh phan lên như khối nở bung từng đợt rực rỡ giữa tiếng xôn xao tần chi chiêu nghe thấy bên tai người nói tần chi chiêu năm mới vui vẻ q u ê mặt lại, cô bắt gặp cặp mắt nâu lông lanh cùng gương mặt tươi cười của Lâm Sâm giữa thời khắc giao hòa cùng ngàn năm, cậu ta là người đầu tiên gửi lời chúc phúc tới cô. kỳ nghỉ đông bắt đầu. đối với học sinh lớp 12 nghỉ đông hay không cũng chẳng khác nhau. nghỉ rồi là phải học bù, đã dậy còn phải đóng thêm học phí để học bù. vốn được nghỉ đông một tháng, thực chất là chỉ nghỉ được một tuần. cô như được thở ra một hơi chiều muộn ngày 28 t ế t Tần Chiêu Chiêu mới về đến nhà ngày đông ngắn ngủi về đến nhà trời cũng tối mịt nhà b ắ c Chu bên cạnh đã đèn đốt sáng rực xôn xao tiếng cười nói bình thường chỉ có hai ông bà già ở nhà đương nhiên không thể có cảnh tượng vui vẻ thế này Khổ nói cũng biết ba anh em chị Tiểu Đang đã về rồi hỏi ra mới biết không chỉ ba người cùng về mà Tiểu Cương và Tiểu Đang còn đưa người yêu về ra mắt nữa đối tượng của anh tiểu cương là một cô gái hồ nam giản người thon thả da trắng nõn nà nói chuyện lanh lẹ rõ ràng nghe qua là biết người nhanh mồm nhanh miệng người yêu chị tiểu đ a n g là một anh chàng tứ xuyên giản vẻ hiền lành trung hậu gặp ai cũng cười cười thọt nhìn cũng có vẻ tốt tính bác c h gái tìm mỏi mắt không ra điểm xấu của hai người này không biết làm sao lén tố khổ với tần mẹ biết làm sao đây, trừ thằng Phong, cả hai đứa kia đều yêu người ở xa, c o n bé kia ở hồ Nam, thôi thì cũng được. Trung Huy c ũ n g cách giang tây không bao nhiêu, có điều từ tứ xuyên thì xa quá. Gã tiểu Đang đi xa như vậy, sau này muốn thăm cũng chẳng dễ dàng gì. Người ta vẫn nói con gái gả đi không có cha mẹ ở bên dễ bị bắt n ạ t sau này có bị ứ c h i ế p cũng chẳng biết dự a vào ai. Hình như anh chàng đới quân. hiểu rõ nỗi lo lắng của bác Chu trước mặt gia đình vợ tương lai thể hiện vô cùng tốt cố gắng khiến cha mẹ vợ vui lòng cuối cùng bác Chu đành phải buông xuôi thôi chuyện của con trẻ để chúng tự quyết định bác Chu gái cũng chỉ biết thuận theo có điều vẫn thở dài thằng bé này cũng không tệ chẳng qua nhà tận tứ xuyên thật xa quá hôn sự của chị Tiểu Đang và anh đ ớ a Quân tới đây coi như xong. hồi lên kế hoạch sẽ tổ chức đám cưới vào ngày Quốc tế lao động mùng 1 t h á n g 5 năm nay nghe tin chị Tiểu Đang sắp lấy chồng Tần Chi Chi đột nhiên cảm thấy một niềm cảm khái không sao nói nên lời cô vẫn còn nhớ rõ năm xưa mình lẻo đẻo chạy theo đuôi của chị Tiểu Đang b ệ n h vòng qua nhảy dây qua chơi hết nhà này đến nhà khác bao nhiêu chuyện như mới hôm qua thôi có điều người chị gái hàng x ó m năm xưa vẫn kiên nhẫn dắt cô đi chơi giờ đã sắp được gả về nhà người ta ngày tháng như nước ngày này qua ngày khác từng giọt ký t á c h trôi giữa yên lặng giọt ruộng giọt rơi là bao nhiêu năm năm tháng tháng từng mẹ nói với bác chú gái thời gian trôi nhanh quá nhỉ còn nhớ mới năm nào nhà tôi tới đây tiểu đ à n mới năm tuổi chớp mắt đã lớn thế này rồi c o n sắp đi lấy chồng nữa chứ đúng thế còn nhớ mới năm nào mang thai vợ chồng có hai con trai rồi, chỉ mong mỏi cứ đứa con gái thôi. Sinh được con gái, cả tôi lẫn nhà tôi đều mừng lắm. Cô bé này mới sinh đã gần bốn cân, đúng là nha đầu mập m ạ p Đến giờ đã lớn, chuẩn bị lập gia đình riêng rồi, đúng là thời gian trôi nhanh thật. Thời gian quả thật trôi rất nhanh. Số u t câu chuyện dông dài của hai người mẹ, Tần Chi Chiu ê c h ị nhớ mãi câu này. m à chuyện hôn sự của chị t i u Đan. chính là ví dụ rõ ràng nhất để giải thích cho câu nói này.